các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net khóc rồi mẹ chạy về khi về tới nhà thì mẹ con đã thấy ông chủ đứng ngay trước cửa đi lâu quá ông chờ thấy mẹ khóc quá ông mới hỏi sao mà khóc la vậy lúc đó mẹ con chỉ nói được một tiếng là sợ chỉ sợ thôi rồi khóc ông chủ mới nói thấy mẹ đi lâu quá chưa có về Tao tính đứng đây đợi thấy mày về tao chửi cho mày một trận. Nhưng bây giờ thấy mày khóc la vậy, làm sao ông rầy la được nữa. Nói xong rồi ông chủ với bạn của ông chủ cứ cười thôi. Cho đến qua ngày hôm sau mẹ con mới dám kể cho ông chủ nghe. Cái sự việc mà gặp ma như vậy. Mẹ con nói còn vài chuyện nữa để khi nào con viết xong gỡ cho chú rồi mẹ sẽ kể tiếp. còn đây là cái chuyện mà gặp được cũ quyền thất tổ ở nhà chồng của con con về làm dâu ở nhà chồng con đó là năm hai mười bốn lúc con về khoảng ba bốn tháng làm dâu con ngủ ở trong phòng của vợ chồng con nói cái tiếng phòng cho nó ngon thực ra đâu có phòng ốc gì Chỉ là cái tấm màn che ngang ở trên đầu Bên tay phải của vợ chồng con là Là gỗ Đóng lại để làm cái phòng vậy thôi Nhà thì có để đèn ngủ bằng cái bóng đèn nhỏ màu xanh Mà nhà thì toàn là nhôm trắng không hả Cho nên khi mở cái đèn đó vào ban đêm Thì do cái sự phản chiếu qua nhôm mà nó sáng rực lên hết Lúc đó con đang nằm bấm điện thoại Con thấy có một người phụ nữ đứng ngay cái miếng màng ở trên đầu. Người phụ nữ đó nhìn không có thấy rõ mặt. Nhưng mà con nhìn thấy rõ cái bộ đồ người đó mặc là một bộ bà ba, ba đen. Người phụ nữ đó hỏi con. Con về đây thấy có vui không? Con trả lời dạ vui. Nhưng mà con nói dạ vui mà con nói lớn tiếng lắm. Vui, dạ vui, vậy đó. Cho nên mẹ chồng với cha chồng con ngủ ngay kế bên, chỗ dách mà làm bằng tre đó, nghe được. Lúc đó mẹ chồng con mới hỏi, con nói chuyện với ai vậy? Con mới quay qua rồi nói dạ không có gì, thì khi quay lại nhìn không thấy người phụ nữ đó đâu nữa. Khi con nói không có gì, thật sự là tại vì con biết người phụ nữ đó không phải là người. Nếu thật sự có người lạ vô nhà thì con phải nói có chuyện gì ạ? Còn cái này con biết không phải. Và con đã thấy rõ bộ độ người đó mà con không thấy mặt. Như vậy con biết họ là ai rồi. Nên sáng cô có kể lại cho mẹ chồng. Mẹ chồng con nói là Thôi con đi qua nội thắp nhang cho nội đi. Kêu nội đừng có cho con thấy nữa mà con sợ. Thì sau khi thắp nhang bữa đó xong Từ đó trở về sau Cái người phụ nữ đó không có cho con thấy nữa và cũng không có về để hỏi chuyện với con nữa. Đây là một cái câu chuyện xảy ra cũng tại ở nhà chồng của con. Giống như, ta, giống như tất cả những cái căn nhà hầu hết ở miền quê đó. Phía sau nhà người ta có làm cái cây cầu, à, gọi là cầu cá dồn để mà đi, đi tiêu đi tiểu ở đó và ở dưới người ta nuôi cá. Cách khoảng cả chừng 100 mét thôi, ở phía sau nhìn ra mình thấy cái cầu cá. Bữa đó trăng sáng lắm. Chắc cũng cỡ 14, 15, 16 âm lịch gì đó. Vì trăng rất là sáng. Lúc đó con đã có bầu rồi, có thai, nên thầy đi tiểu đêm. Đêm đó khoảng 8 giờ thôi, chưa có ai ngủ hết. Con mới ra phía nhà sau để đi vệ sinh. Khi vừa đến cửa sau, nhìn ra cầu, thì con thấy có hai người phụ nữ bận đồ đồ bà ba trắng đục một người đã ngồi trong cầu còn một người thì ở ngoài chợ con không hiểu ai mà tại sao lại đi cầu giờ này ở đây con thì con mới về gia đình chồng ở thôi con đâu có biết hết và nhớ hết dòng họ bên chồng có ai nên con nghĩ có lẽ hai người đó thuộc về cái dòng họ bên chồng thôi con đi lại vô con đi vô lại khoảng năm mười phút sau con mới đi quầy trở ra thì con thấy một người vẫn còn đi và một người ở chờ như cũ, có thể họ đang thai. Nghe hot nhất tại đọc